hai mũi tàu lướt qua nhau gần như là mạn thuyền áp sát mạn thuyền hoặc cách chỉ chưa đầy một mét mức độ nguy hiểm thế nào thiết tưởng không cần phải nói cũng biết cả đám người trên tàu chúng tôi lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi ngổn ngơ vừa rồi và bị con tàu kia đâm thủng chắc hẳn cả bọn đã cùng với tàu chĩa ba này xuống đáy biển làm tế phẩm cho nghĩa địa tàu đắm rồi cậu mày nhờ có Nguyễn hắc vững tay lái nên hai tàu mới không đụng nhau nói thì chậm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 Mà hai con tàu gần như là cọ sát vào nhau rồi lục bấy giờ Đến cả vết sợn trên sợi xây thừng Của con tàu ba cột buồm ấy Tôi cũng nhìn rõ một một Nó gì đến những vết máu lốm đốm Khắp bong tàu của cửa khoang Vết máu đã đông Ngả sang màu đèn Tương phản cực kỳ với con tàu trắng toát Khiến người ta nhìn mà không khỏi thần hồn run dậy Chẳng biết đó có phải là máu Của thủy thủ trên tàu hay không Mà người trên tàu đi đâu cả rồi Tại sao lại không thấy thi thể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 chắc chắn đó là một con tàu ma. tôi thấy chúng ta cần phải nhanh chóng xuống dưới chuẩn bị thủy thần pháo thôi. nếu không mà còn gặp phải lần nữa thì bắn chết bà nó đi. tránh để sau này nó cứ như âm hồn bát tán bám theo làm lỡ dở cả đại sự mò ngọc. tôi thầm dỗ nếu đúng là tàu ma, đạn pháo chắc gì đã có tác dụng. cái đoạn bèn quạnh đầu lại nhìn xuôi lấy giường xem cô nói thế nào. đó rốt cuộc là con tàu kiểu gì vậy chứ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 tàu chiếc ba đành xoay mòng mòng trên mặt biển theo đối phương. Tôi và tiền béo gắng hết sức bắt cầu sang phía bên tàu kia với tốc độ nhanh nhất có thể. Cầu Thái và Đà Linh vừa giữ chặt tấm ván gỗ, rồi Lê Dương cũng tranh nhảy sang trước, vùng thành đào chém đứt lưới cá. Tiền béo cũng muốn nhảy lên tấm ván gỗ để sang tàu mình kia, nhưng tấm ván bắt cầu ấy còn hẹp hơn cả cầu thăng bằng trong dạp xước, lại dạp dành lắc lư theo hai con tàu.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 qua phản tiếp trên Facebook của Nguyễn Thành. Để đón nghe các phần tiếp theo, địa chỉ facebook.com/mceoemguyenthanh. Xin cảm ơn.